Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 80 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Phu Ông Biến Thái truyền kỳ. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Trường Việt Khánh trầm mặc trước tấm bia ở nghĩa trang, anh đặt xuống một nắm hoa cúc trắng cô gái mỉm cười như một bằng thái dương ấm áp một tấm bia được chế tác tỉ mỉ không có tên trương việt khánh đã lặn sâu cúi đầu tiểu nhã hiểu nhi hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời anh đều đã mất hết tình yêu của anh đã hoàn toàn mất đi thậm chí nhìn cô từ xa cũng trở thành hy vọng xa vời trương việt khánh cũng cô đơn lẻ loi không thể nào hối hận nữa khởi động xe anh liều mạng lái xe về phía ngoại ô trong siêu thị anh đã mua rất nhiều đồ ăn nhẹ đồ dùng cần thiết hàng ngày và một món đồ chơi để chơi trước khi vào viện dưỡng lão trương tiên sinh xin mời ở đây tình hình của cô giao gần đây tương đối ổn định thỉnh thoảng khi tỉnh táo cô ấy vẫn sẽ gọi tên của anh cảm ơn vậy thì tôi sẽ không làm phiền anh nữa gọi cho tôi nếu như có việc gì Vào phòng trống, Trương Việt Khánh nhìn một góc Người phụ nữ trung niên đang ngồi trải đầu cho búp bê Mẹ, con đến gặp mẹ đây Con còn mang cho mẹ rất nhiều đồ ăn ngon Còn có món khoai tây chiên mẹ thích nhất Khoai tây chiên bị cà chua Liếc nhìn anh, ánh mắt hỗn loạn Mẹ sao? Khoai tây chiên sao? Tiểu nhã ngoan, mẹ mua cho con món khoai tây chiên yêu thích của con này Mẹ sẽ lấy cho con Tiểu nhã ngoan, học hành chăm chỉ, mau lớn Tìm một nhà tốt rồi cho mẹ ăn Ngoan nào há mồm Giọng nói của người phụ nữ rất nhẹ nhàng Trương Việt Khánh hốc mắt ẩm ướt Chưa kịp hoàn hồn Đột nhiên một giọng nói sắc bén cắt ngang Tại sao lại không ăn Không nghe lời Không nghe lời này Đánh mày Đánh mày Muốn chết thì đi chết đi Nhìn thấy mẹ kéo con búp bê nam ra đánh Cảm xúc kích động Tiểu nhã Không đừng bỏ mẹ Tiểu nhã Mẹ yêu con mà Mẹ không hung rũ với con nữa Yêu nhau đi Mẹ đồng ý Tiểu Nhã trương Việt Khánh đối với một chữ cũng không xa lạ Trong đầu anh có cái gì lướt qua Tầm mắt của anh cũng nhìn theo Lời nói của mẹ là mất trí sao Chẳng lẽ những lời đó không phải là mẹ hận Giang Thanh Dương sao Chẳng lẽ anh hiểu lầm sao Tiểu Nhã tự từ, từ bằng cách uống thuốc Anh biết điều đó Còn Giang Thanh Dương mà anh tìm là một kẻ giàu có, nổi loạn. Chẳng lẽ anh đã sai sao? Trong trí nhớ của anh, lần trước anh nhìn thấy em gái mình, cô vẫn là một học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ. Em gái anh đã bị hỏa táng, Giang Thanh Dương cũng biến mất, mẹ cũng trở nên lạ thường. Chẳng lẽ mọi thứ không như mình tìm hiểu sao? Chẳng lẽ Tiều Nhã bị mẹ cản trở, muốn tự sát vì tình sao? Nếu nó như thế này Toàn bộ suy nghĩ đều dối tung lên Trường Việt Khánh không biết Rốt cuộc rời khỏi viện dưỡng lão như thế nào Còn giang lộ Bước ra khỏi lối đi Ở một bên tường đi vào viện dưỡng lão Cây bút dưới tay Phùng dịch phong dừng lại Ánh mắt lại rơi vào chiếc nhẫn kim cương Từ khi cô đi Anh sợ nhất là đêm Trước giờ anh chưa từng thấy mệt mỏi Bây giờ mỗi đêm Anh lại như bị lãnh án đau khổ tuyệt vọng không biết anh ngồi ở đó bao lâu định thần lại thì phát hiện phòng cũng đã tối sau khi bật đèn anh thu dọn và tắt máy tính đứng dậy lấy chìa khóa xe vốn dĩ muốn xuống tìm thứ gì đó để ăn nhưng khi ngẩng đầu nhìn lên thiên đường tình dạ tổng thiên đường tình Tăng tỷ tì ở đây vũ đạo tuyệt mỹ vũ đạo của tiểu nhi cũng đẹp đến kinh ngạc sau khi bước vào đại sành Anh tìm một vị trí chính giữa, gọi một ít đồ ăn nhẹ, rồi nhờ người, gọi giúp một ít đồ mang đi. Thiên đường tình được sửa sang lại lộng lẫy, không khí phồn vinh. Sau một vài màn biểu diễn, phòng dịch phong cũng không thấy có gì đặc biệt. giơ tay, kêu bồi bàn. Tàng tỷ là ai? Quý ngài, anh cũng muốn xem tàng tỷ sao? Thật là trùng hợp, tàng tỷ hôm nay không có đến. Người phụ nữ này trông rất hấp dẫn, chỗ ngồi bên kia quả thực là rất cao. Đột nhiên, Phùng Dịch Phong cũng có chút hứng thú, vũ nào của cô ấy giỏi như thế nào, có thể giỏi hơn hiểu nhi của anh không? Khi nào thì cô ấy đến? Điều này thì cũng không chắc, Tang Tỷ là một trong những người chủ của chúng tôi. Một tuần cô ấy sẽ đến đây hai lần, cũng không biết là đến vào ngày nào nữa, chúng tôi thực sự không biết. Là một trong những chủ nhân sao? Khẽ lai ly rượu trong tay, Phùng Dịch Phong không khỏi sờ nhẹ khóe môi. Ngay cả cá, anh cũng biết là mồi, lại chọn bác câu. Trong khi anh đang suy nghĩ, một tiếng động lớn đột nhiên vang lên. Tôi muốn gặp tang Mễ hiện tại ngay bây giờ. Không phải chỉ là một con điếm thôi sao? Tôi có tiền. Gọi cô ấy ra đây. Phùng Dịch Phong vừa nhấc mắt thì liền nhìn thấy hai người đàn ông rất thô tục, say sưa điên cuồng kêu to. Chết tiệt, lau miệng đi. Chỉ là có một chút tiền thối lại dám đứng đây làm cao sao? Mày đây là cái gì chứ Sau đó vài người tiến lên Một trái một vải Kéo tên đàn ông say xưa đó ra khỏi cửa Xem xong Phùng Dịch Phong cầm lấy Chìa khóa xe ở một bên bước ra ngoài Ngay khi chiếc rôn ròi màu đen lái đi Một chiếc Ferrari màu trắng Từ từ chạy vào Hiểu Nhi xuống xe Tang tỳ Giờ tay nhìn cái bàn bên dưới Giang Hiểu Nhi nói Tôi ngồi một lúc thôi Mười giờ Được tôi sẽ thu xếp ngay cho cô Đồng thời toàn bộ giả tồng sẽ lại sôi sụp Wow! tang tỷ đến rồi Đó là loại hoa gì vậy? Tại sao mỗi khi tang tỷ đến loài hoa đó lại sáng lên Cái này cũng không biết nữa Có người nói là hoa lê Có người nói thì giống là hoa hồng Cũng có người nói giống hoa phăng xề Khó phân biệt Giống như là bí ẩn vậy Trong không gian yên tĩnh cô uống một chút rượu Hiểu như lật điện thoại chơi một lúc Rồi đứng dậy Điệp Vũ! Em là Điệp Vũ sao? Không, hình như cũng không giống nhau Tôi hiểu như kích động Không thể giải thích được Khi nhìn thấy một người quen Bây giờ cô đã hình thành thói quen Giọng nói cũng hơi thấp hơn Ngậm ngừng một lúc Thải nguyệt Chúng ta đã từng thiêu vũ trước đây Nhưng tôi chưa từng dùng nghệ danh là điệp vũ Lần này Sở dĩ cô không có nghệ danh Là bởi vì cái tên vốn là bịa già Nhưng mà cũng không giống nhau Âm thanh rõ ràng là khác nhau Hiểu Nhi không cho cô ấy Thời gian để suy nghĩ liền nói Ở đây bọn họ đều gọi tôi là tang Tỷ. Bất quá nói ra Nhưng cũng không có cách nào khác Cùng song ca Không cần phải tẩy trang Kiểu mà chúng ta đã hợp tác lần trước Có nhớ không? Đương nhiên Cô nhớ rõ Vũ ca chỉ có bỏ qua với điệp vũ Cô nhớ lầm sao Hiểu Nhi gật gật đầu nói Vậy thì lại đi hiểu nhi chọn quần áo phù hợp rồi thay đánh một ít màu đỏ ở đuôi mắt toàn bộ gia tồng sẽ lập tức cao hứng wow tang tỉ tang tỉ hiểu nhi nhảy rất nóng bỏng cũng rất vui vẻ động tác tự nhiên và uyển chuyển hai người nhìn nhau bất giác mỉm cười kết thúc hai người thì thầm vài câu rồi bắt tay nhau mong sau này còn có cơ hội hợp tác hãy thường xuyên đến đây được xoay người vừa định trở về thì phục vụ đột nhiên chạy tới Tang tỉ Nhìn thấy Thài Nguyệt vẫy tay chào cô trước Tôi đi trước đây Tạm biệt Có chuyện gì vậy Vừa rồi có một người đàn ông đi tới đưa danh thiếp Nói đến từ công ty kinh doanh Muốn mời cô Hình như là một người rất nổi tiếng Công ty kinh doanh sao Vốn dĩ không có hứng thú Hiếu Nhi đột nhiên nhớ tới Phó Tân Cũng là người trong làng giải trí Cầm lấy giành thiếp ngay khi ánh mắt rơi xuống Trái tim của cô gần như là nhảy ra Phó Tân sao là hắn ta sao. Vốn dĩ cô cũng muốn tìm cơ hội để liên lạc với hắn ta, đưa tay cầm tulip, khóe môi đỏ tươi gợi lên một loại ý cười. Thật là một bông hoa đẹp, trong ngành đặc biệt cần phải cực kỳ gầy yếu này, anh ta có thể trẻ trung và khỏe mạnh hơn rất nhiều so với người cô kém mình vài tuổi. Quỷ hút máu gây tởm, Giang Hiểu Nhi bất giác nắm chặt tay, nhìn rõ mặt Phó Tân mặt mày tái mét, môi khẽ run lên. Cô, chồng cô ấy sao giống như cô cháu gái xinh đẹp của Phan Hoàng. Dù đã nhiều năm không gặp, nhưng trong trí nhớ của ông ta vẫn có một cảm giác quen thuộc. Nhìn thấy sự hớ hênh của anh ta, người đại diện liền nói. Sao, hai người biết nhau sao? Giang Hiểu Nhi nhịn không được mà vội vàng nói. Ông phó tân trong làng nhạc, không ai là không biết. Giang Hiểu Nhi đưa tay ra trước cười nhẹ. Tôi tên là tang Mễ, rất vui được gặp. Cảm ơn Hoa, tôi rất thích. Cô trong giới giải trí nhớ anh ta có một giọng nói rất ngọt ngào và mềm mại. Giọng nói của cô có chút dày, nghe không hay nhưng lại rất đặc biệt. Phó Tần cũng bắt tay nói. Xin chào tang tiểu thư, nhìn rất quen mắt. Tự hồ như tôi đã gặp được cô ở đâu vậy? Cây kia hẳn là mặt của tôi, có khuôn mặt rất phổ thông, đai trà quá thôi. Không sai, không sai. Đường tiểu thư thật đẹp. Ngay từ cái nhìn đầu tiên là khó quên Cảm ơn đã khen ngợi Giang hiểu gì cũng gọi một ly rượu đỏ Thấy Phó Tân cố ý hỏi thăm thân phận của cô từ đầu đến cuối Thật là phiền phức Tôi ra ngoài nhiều năm Bánh rán đường nâu là món tôi thích nhất khi còn nhỏ Phó Tân vẫn rất dễ dàng bị đánh lừa Thật ra chúng tôi mời Tăng Tiểu Thư đến đây Gần đây Phó Tiên Sinh sắp tổ chức concept cho người hâm mộ Chúng tôi muốn mời Tăng Tiểu Thư với tư cách là khách mời biểu diễn hợp tác cho ca khúc của chủ đề. Cái này... Hiểu Nhi do dự Đương nhiên, giá cả thì có thể thỏa thuận. Giang Hiểu Nhi trong lòng cũng vui mừng lập tức nói. nói chuyện tiền bạc với Phó Tiên Sinh thực sự là quá thô tục. Đây là vinh hạnh của tôi. Tôi nghĩ mình phải phối hợp thu xếp. Tôi sẽ suy nghĩ. Được, Tăng Tiểu Thư. Sau ngày đó, Giang Hiểu Nhi cố ý thường xuyên xuất hiện ở thiên đường dạ Thực sự, nghiên cứu tất cả các tư liệu của Phó Tân, Hiểu Nhi đang nghĩ đến việc biến buổi hòa nhạc này thành nấm mồ chôn anh ta. Vì vậy, buổi hòa nhạc phải thật là hoành tráng. Đang miên man suy nghĩ, điện thoại của cô lại vang lên. Tàng tỷ, lại là Phó tiên sinh. Kiểm tra xong thời gian, đã biết tôi qua ngày đây. Sau khi thay quần áo trình tề, cô cầm điện thoại di động ra ngoài. Ràng Hiểu Nhi đi thẳng tới. Ông Phó, anh đến rồi sao? thấy vẻ mặt không tốt lắm giang hiểu nhi quan tâm hỏi hôm nay sao lại ở một mình vậy tâm tình không tốt sao sau khi luyện tập một ngày không lại tìm được cảm giác trong lòng rất khó chịu lông mày gần như nhíu lại phó tân có vẻ lo lắng nâng cốc nước uống cạn nhìn thấy hành động của ông ta giang hiểu nhi tâm trạng đang tồi tệ bỗng nhân cơ hội nói ông phó đừng có tạo áp lực quá lớn cho mình đầy chén nước cho ông ta giang hiểu nhi cố ý dụ dỗ Em cũng có áp lực mà Ăn uống cờ bạc Cô không tin một người như ông ta Lại có thể trở thành thánh nhân Phó Tần trong phút chốc như vui lên Đúng, cô nói đúng Tại sao tôi lại không nghĩ tới chứ Tôi không thể hút thuốc và uống rượu Tôi vẫn có thể chơi bài mà Này này, Thành Thành có sân chơi poker nào không Tôi nghe nói về một sân chơi ngầm khá nổi tiếng Nghe nói là an toàn Nhưng rất nghiêm ngặt Ông Phó, đừng nghĩ tới Không phải là chuyện tốt đâu Giang Hiểu Nhi giả vờ quan tâm Thỉnh thoảng vui chơi cũng không sao Nhưng mê mẩn thì không hay đâu Ông Phó Chúng ta đừng nói về điều đó nữa Chúng ta hãy uống một ly đi Nếu như ông ta không cho người khác Một con đường để tồn tại Tại sao ông ta lại muốn sống sót chứ Cũng có lý Nhấp một chén Phó tần ánh mắt hơi xuất thần Giang Hiểu Nhi trong lòng không khỏi khó chịu Sau khi hò nhẹ một tiếng Sau đó thì cô vẫy tay kêu phục vụ Gửi cho mình một ly nước Lúc này Phó Tân đang mò trong túi ra Một thứ giống như là một viên thuốc Giang Hiệu Nhi liền hỏi Ông Phó, ông không khỏe sao Có muốn đi phòng khám không Đưa tay lắc đầu, kẹo ngậm thôi Cô có muốn không Được, trò chuyện một lúc Hai người đứng dậy chia tay Trước khi quay trở lại Phó Tân kêu cô Cái kia Tiểu tang về phần sòng bạc Hãy giúp tôi hỏi chi tiết Phòng khi cần đến Được rồi lúc này người phục vụ cũng lấy chìa khóa theo chỉ dẫn của cô vâng cảm ơn sau đó hai người vừa nói chuyện vừa đi ra khỏi cửa giang kiều nhi tâm tình rất tốt ngủ một giấc thật ngon sáng sớm liền bị điện thoại rung đánh thức cô sợ ý trượt và cô nhận ra rằng vẫn còn một tập tin nhắn chưa đọc thật sự là nhân sâm sau lần trước cô đã nôn ra trước khi ăn xong nhờ người giúp tìm cho giống như không tìm được trong nháy mắt Giang Hiểu Nhi như tỉnh táo lại, lập tức kiểm tra, có phải thật sự là đặt hàng không? Chỉ có một vài nơi ở nước ngoài mới có cửa hàng, thời hạn sử dụng chỉ là 20 ngày. Hóa ra một hộp chỉ có một bảng, 14 viên, mỗi ngày một viên, đúng bằng số lượng của hai tuần. Giang Hiểu Nhi đã gửi tin nhắn cho Phó Tân, là kẹo ngậm rất ngon để anh giúp mang thêm vài gói. Đúng như cô đoán, hóa ra giao hàng cố định vào ngày mùng 1 và ngày 15 hàng tháng. Sau khi có được câu trả lời mình muốn Giang Hiểu Nhi lập tức gửi đi Phiền phức quá, quên đi Tôi không ăn nhiều đâu, mua cũng vậy Giang Hiểu Nhi tựa lưng ngã ngừa Tuy rằng không nói nhãn hiệu Nhưng cái này cô tin tưởng Ông ta nhất định là phải có cách mua Đang định kiểm tra số điện thoại của công ty Vừa mờ dòng tiêu đề Đầu tiên lọt vào tầm mắt Phùng Thiếu sẽ kết hôn Ngập ngừng một hồi Ngày mùng 10 tháng 10 Anh ấy kết hôn với ai Đây có phải là đám cưới Mà anh đã từng chuẩn bị cho cô không Đẹp quá Nhưng bây giờ cô vừa đi Anh đã thay đổi Cô dâu đã thay đồ. Đây là cái mà đàn ông gọi là tình yêu và hôn nhân sau. Nếu như cô ấy biết rằng Cô dâu của đám cưới này Thực sự là dành cho người đã khuất Thì cô ấy sẽ nghĩ gì đây Anh ấy sẽ kết hôn với ai Cô dâu trở thành bí ẩn Phùng thiếu kiếm tiền lớn vì tình mới Tại sao cô vẫn quan tâm Rõ ràng là biết điều đó không đáng Trước đây cô nghĩ anh yêu cô nhiều lắm Anh ấy sắp kết hôn Từ nay bọn họ sẽ thực sự là những người xa lạ Không có gì đáng tiếc hết Cũng không có gì đáng để mong đợi Hoàn toàn không đáng Nhưng tại sao cô ấy vẫn bối rối Và khó chịu như vậy Lấy ra một chai rượu vang đỏ Sao đột nhiên nghĩ lại uống rượu chứ Ảnh cưới của anh ta đã bị phát tán Khắp thành phố rồi Đừng đợi người có vợ Hiểu Nhi, bây giờ đi với anh, không về nữa, đừng để bản thân sống thêm mệt mỏi như vậy. Một người đàn ông không có người trong tim, thì dù có trao trái tim cho anh ta, cũng chưa chắc đã có ích. Đặt ly rượu xuống, Giang Thanh Dương lại vuốt tóc cô. Em gái của anh, thật tốt bụng và xinh đẹp, ông trời sẽ không để em thất vọng đâu, sẽ luôn luôn có một đài cảnh chỉ thuộc về riêng em. Vâng, Giang Hiểu Nhi cũng nhấp một ngụm rượu đỏ trên bàn, đồ ăn nguội rồi, anh ăn đi. Ngày mùng 10 tháng 10 càng đến gần, tâm trạng của Phùng Dịch Phong càng nặng nề hơn. Điện thoại di động của anh vang lên. Bà nội. Cuộc gọi đến từ bà nội Phùng, hỏi anh về vụ bê bối hôn nhân. Tức giận và khiển trách. Thái độ của bà nội Phùng rõ ràng là rất bất mãn. Dịch Phong. còn có chuyện gì vậy? Nó đi rồi, con không thoải mái. Bà nội biết. Nhưng chuyện kết hôn, sao con có thể tự mình quyết định mà không cần báo trước chứ? Bà. Phùng Dịch Phong mơ hồ có thể nghe được tiếng đập trên sofa, ước chừng bà nội đang rất tức giận. Đừng gọi bà nữa. Dịch Phong, anh là trường từ của Phùng Gia, làm gì cũng phải có chừng mực. Hôn nhân là chuyện trọng đại, sao có thể tầm thường như vậy? Vợ chồng kết tóc có nghĩa là gì? Đời này không thể chôn vùi, làm sao có thể là một chuyện vui vẻ trong vòng chưa đầy nửa năm chứ? Đây chẳng phải là xui xẻo hay sao? Nó đã làm bao nhiêu chuyện rồi Anh thực sự có thể nhẫn tâm Không sợ quả báo sao Phùng Dịch Phong không khỏi đỏ bừng hai mắt Hiểu Nhi em có thấy không Bà nội cũng nhớ em Bà ơi Con kết hôn với Hiểu Nhi mà Sao cơ Với một câu cảm thán Bà nội Phùng cũng im lặng Con nợ cô ấy một đám cưới Dù cô ấy không thể tham dự Nhưng anh vẫn muốn tổ chức cho cô một đám cưới Đời này anh sẽ chỉ cưới một lần thôi trái tim anh đã bị chôn vùi trong vụ nổ lửa cùng với cô đời này anh sẽ không bao giờ yêu thêm một người phụ nữ nào khác hiểu nhi của anh không thể thay thế không ai có thể bà nội không nói gì liền cúp điện thoại phùng dịch phong nheo mắt lại trầm mặc hồi lâu cho đến khi có tiếng bước chân anh mới mở cửa ra anh phùng một giây tiếp theo mạc ngôn nghẹn ngào ừ, em có làm tiền anh không phùng dịch phong vừa cầm bút lên Dùng lạnh lùng. Không sao, có chuyện gì vậy? Quay người lại đóng cửa, mà ngôn vội vàng đem một ít tạp chí đưa tới. Anh nhìn đi. Chỉ nhìn thấy đó là tạp chí thời trang, phòng dịch phong rũ mắt xuống. Chỉ cảm thấy người phụ nữ trong ảnh dường như đã nhìn thấy ở đâu đó. Sao hình như tôi thấy ở đâu rồi vậy? Dùng già là con gái của một người bà con xa, dạo này thường xuyên liên lạc. Hơn nữa, cuộc điện thoại vừa rồi giữa hai nhà nói rằng con gái đến mong được chăm sóc. Giọng của Mạc Ngôn vừa rơi xuống, Phùng Dịch Phong đột nhiên mở ra. Đồng Nhân, một trong những người phát ngôn của Han Sang Makeup, chuẩn bị về nước phát triển sau Phùng Dịch Phong nói, dùng lầm khiết trở lại. Mạc Ngôn đáp, tôi cũng nghĩ như vậy, chắc hẳn cô ta đã đổi chứng minh nên có thể biến mất dưới sự theo dõi của chúng ta. Cô ta luôn luôn có một thẻ ID kép hợp pháp Vừa rồi tôi đại khái tìm hiểu Đồng nhân này xuất hiện một tháng trước Hát tiếng Hàn Sau đó đưa lên Weibo. Trong một cuộc phỏng vấn cách đây nửa tháng Cô ấy nói rằng rất nhớ nhà Và mong được trở lại thanh thành để phát triển Chẳng trách Vừa nhìn thoáng qua đã cảm thấy cô ta có chút quen mắt Cô ta thay đổi khuôn mặt thân phận Muốn bắt đầu lại Nhưng cũng muốn giữ lại quá khứ Anh ta không tìm vật tế thần Thứ anh muốn chính là kẻ chủ mưu và người thực hiện vụ tai nạn hỏa hoạn. Anh nhất định phải cho hiểu Nhi một lời giải thích. Anh Phùng, anh muốn làm gì? Còn có thể làm gì nữa? Kế hoạch cũ, bất kể mục tiêu của cô ấy là ai? Coi như là tôi, chỉ cần động thủ. Tôi không tin, không bắt được đuôi của cô ta. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ tăng cường công kích, dùng già, ép hậu viện tài trợ trước, đồng thời cắt đứt con đường tài chính. Được tôi hiểu rồi. lây hoài mấy ngày, giang hiểu nhi vẫn không nhịn được. vô thức lái xe đến gần tòa nhà trương việt. có một chiếc xe màu đen vừa tan sờ. anh ấy đã đi đâu vậy? có giải trí, có sự kiện hay là một cuộc hẹn hò đây? đi theo anh hết một quãng đường nhất định, giang hiểu nhi cũng khá khó hiểu. anh ta đi đâu vậy? ngay khi suy nghĩ bắt đầu nảy nở, chiếc xe màu đen đã dừng lại trước cửa một vườn hoa bách hoa phường. Anh chạy xa như vậy, có phải là mua hoa tặng người phụ nữ không? Thấy anh đi vào một cửa phụ một bên khác với cửa chính, nhưng chữ vườn hồng viết trên lại vô cùng rõ ràng. Anh ấy thực sự đến để mua hoa hồng. trái Tim đột nhiên như bị thứ gì đó xuyên qua, Giang Hiểu Nhi bắt giác mím chặt môi dưới nhưng chân lại không hề nhúc nhích. Vào cửa, phùng Dịch Phong trực tiếp lấy ra một cái chìa khóa mở cửa bên trong đi vào. Lúc này Nhân viên ở một bên nhìn thấy anh thì liền chào hỏi. Ông chủ, cứ tự nhiên, đừng quấy giày tôi. Phùng Dịch Phong lại nói. Chờ đã, giúp tôi gói hoa hồng đỏ. Bao nhiêu tùy thích, không có ý nghĩa càng tốt. Được. Phùng Dịch Phong tiến vào vườn hoa hồng, tiến vào một phòng hoa lớn. Trên cao trước bia mộ bằng đá cẩm thạch. Anh ngồi xuống, đưa tay ra vuốt ve hình người được chạm khắc. Tiểu Nhi, anh tới gặp em đây. Hoa hồng đỏ yêu thích của em. Nhìn em thật tốt Anh chôn em ở chỗ này Vui vẻ không Vuốt về tác phẩm điêu khắc, Phùng Dịch Phong lầm bầm hai câu Buổi tối cùng với cành Phi ăn cơm Nên trước tiên đến hỏi Phùng Phu Nhân Anh sẽ không bao giờ quên Tại sao em lại không ở đây nữa Tiểu Nhi Anh rất nhớ em Mỗi lần về nhà mở cửa Anh luôn luôn nghĩ đến việc Em có đột nhiên đi ra không Cười nói với anh Chồng à Anh mong chờ có một lần gặp lại, một lần, rồi anh lại thất vọng. Hiểu Nhi, cho dù anh đang ở cùng với ai và làm cái gì, anh cũng sẽ không bao giờ làm điều gì khiến em phải thất vọng. Vuốt ve bia mộ, Phùng Dịch Phong khẽ lầm bầm. Hiểu Nhi của anh ghen tị, nhạy cảm, anh biết, anh biết tất cả. Ngồi ở đó một lúc lâu, cho đến khi trời âm u, Phùng Dịch Phong mới chậm rãi đứng dậy, mỗi lần đến thăm em anh luôn quên thời gian. Anh dễ thường xuyên tới gặp em, không ai cùng anh cãi nhau nữa. Sau khi thẩm niệm mấy lần, Phong Dịch Phong điều chỉnh lại cảm xúc, xoay người bước ra khỏi cửa. Lúc này, trong chiếc ferry màu trắng, Hiểu Nhi đã ngồi đợi, liền nhìn thấy anh mang theo một đám hồng đỏ xa. Trái tim dường như đã chạm đến đáy. Anh đón một người phụ nữ mặc một chiếc váy ren màu xám nhạt, Dung Lâm Khiết sao? Không sai, có vẻ ngoài rất giống Dung Lâm Khiết tên là cảnh phi chiếc ferry màu trắng chậm rãi dừng ở ven đường nhưng hiểu nhi không có bước ra ngoài đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ rõ ràng biết mình không có chút nào buồn bực lại không muốn rời đi cô muốn xem cái gì thì ra là một nhà hàng cao cấp đêm thất tịch ngày đẹp trời họ đến để ăn tối dưới ánh nến trước đây cô ấy thích nhất là hải sản tháng chín là mùa cao điểm của cua bởi vì ở góc độ nào đó Cảnh tượng toàn là phụ nữ đang cười Chỉ nhìn cô ấy nghiêng người tới lui Trong nhà hàng Một con cua hấp nổi lên Trong cổ họng của Phùng Dịch Phong chợt trắng lên một tia chua xót Thật là một cặp cua đáng yêu Dễ thương y hệt như hiểu nhi của anh vậy Bầu không khí đột nhiên giảm xuống Cảnh Phi cũng cảm giác được Nhìn hai con cua lông đặt ở trong khay Không biết đang nhìn cái gì Khi bước ra khỏi khách sạn Cảnh Phi vẫn đang cầm trên tay một bó hoa hồng rất lớn, trên mặt mang theo đủ cười. Phùng Thiếu, lát nữa tôi sẽ tham gia một sự kiện trước cửa khách sạn Lâm Kinh, có muốn cùng nhau đi chung cho vui không? Phùng Dịch Phong gật đầu, cũng được thôi, rồi cả hai sánh bước bên nhau. Ngoài cửa, cả quá trình cũng không có động tính gì, nhìn hai người rời đi, Giang Hiểu Nhi lại chậm rãi đạp ga. Khách sạn sau <cười> Đây là đầy ấm áp và dục vọng. Ánh sáng từ khóe mắt rơi vào trên gương chiếu hậu. Giang Hiểu Nhi tiêu điểm dần dần đặt ở trong bóng dáng quen thuộc. Xe còn ở đó, buổi tối sắp kết thúc rồi sao? Giang Hiểu Nhi, người ta không muốn cô. Đúng, tự hào giang gia đại tiểu thư. Tình yêu này, đối với nam nhân mà nói, không khác gì dâm phụ. Vì uống rượu nhiều nên anh đã ở lại không về. Đêm nay, phùng dịch phong say đến mê muội. Nửa mê nửa tình, chăn chọc chờ mình. Nhưng ngoài cửa giang hiểu nhi đã đợi cả đêm trời sắp tối một tia sét đánh thức giang hiểu nhi đang mê man cô thật sự ở trong xe suốt đêm trong gương chiếu hậu màu đen vẫn còn đó nhưng đôi mắt đã mất đi vẻ rực rỡ 5 giờ sáng nhìn cửa một lần cuối cô từ từ khởi động xe khi cô trở về nhà gió nổi cuồng phong mưa bão biến thành rừng rậm có vẻ quen thuộc ngày hôm đó trời cũng mưa tầm tã Cô cứ như vậy mà đợi rất lâu, rất lâu. Chỉ khác là lần này cô đuổi theo Trương Việt Khánh muốn có một kết quả, nhưng lần này cô thậm chí không có dũng khí để hỏi. Tình cảm như vậy, cho dù quay lại thì có ích lợi gì? Một người đàn ông vô tâm, một kẻ dối trá. Mệt quá. Thời điểm anh mở cửa, Giang Hiểu Nhi đã bị nước chảy ròng ròng, sắc mặt trắng xanh, hai mắt tán loạn giang thanh dương nghe thấy động tĩnh liền nhìn thấy cô đứng ở cửa như một con gà ướt tiểu nhi làm sao vậy sau mấy bước giang thanh dương lại chạy trở về có chuyện gì vậy em không phải không phải là buổi tối em định đi gặp vùng dịch phong sao nhìn thấy dáng vẻ tuyệt vọng của cô liền nhanh chóng truyền chủ đề mau trở về phòng đi tắm dừa thay quần áo đi đừng để bị cảm lạnh giang thanh dương xoay người đi xuống lầu liền nghe thấy trong đó truyền đến tiếng nước chảy sau khi tắm rửa xong giang hiểu nhi thay quần áo bước ra ngoài giang thành dương mới bưng canh gừng lên trước tiên uống một bát cho ấm người lên đi giang thành dương xoay người đi vào trong phòng tắm lấy máy dây tóc hiểu nhi anh hai anh hai đôi môi đỏ mọng khẽ mở giang hiểu nhi bật khóc nghẹn ngào vươn tay cầm lấy bát canh gừng giang thành dương ôm cô vào lòng không sao không sao có anh ở đây anh Nằm ở trong lòng của Giang Thanh Dương, Giang Hiểu Nhi lập tức suy sụp, không tự chủ được mà khóc nấc lên. Để cô khóc một hồi lâu, Giang Thanh Dương bế cô lên. Khẽ nức nở, Giang Hiểu Nhi hai mắt rưng rưng, nhưng trên khóe môi lại có một nụ cười nhẹ. Chẳng mấy chốc, Giang Thanh Dương bưng bắt canh gừng. Giang Thanh Dương búi tóc cho cô, nước mắt của Hiểu Nhi lại đột nhiên lăn dài. Sao vậy? Tên khốn đó bắt nạt em sao? Lắc đầu, Giang Hiểu ghi mím môi dưới lầm bẩm, Không đâu, em hạnh phúc Nếu một người bạn trai như anh trai thì thật là tốt Yêu thương và đối xử tốt với cô Cô gái ngớ ngẩn Em là em gái của anh Bảo vệ em gái không phải là trách nhiệm của người làm anh trai này sao Vuốt về mái tóc mềm mại của cô Giang Thanh Dương vừa muốn hỏi Cô đã xảy ra chuyện gì đưa tới miệng lại nuốt xuống Mệt mỏi sao còn sớm Vẫn nằm xuống ngủ một giấc thì hơn Giang Thành Dương kéo chăn bông giúp cô đắp. Tỉnh lại đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vâng, thực sự là mệt mỏi, mí mắt như muốn đánh nhau. Giang Hiểu Nhi chớp mắt hai cái, một lát sau mới ổn định lại. Giang Thành Dương vừa đến gần liền cảm thấy trên mặt có một luồng khí ấm áp. giơ tay lên trên chán thử. Em còn bị cảm sâu suất quá. Hiểu Nhi, dậy đi, đừng ngủ nữa. đầy đầy cô, Giang Thành Dương đi qua xem hộp thuốc, tìm một ít thuốc hạ sốt uống thuốc trước đi. Nếu như không hết sốt, thì anh đưa em đi bệnh viện. Em còn biết đau sao? Không quan tâm đến bản thân chút nào. Em đang phát sốt đó có khó chịu không? Giang Thành Dường vừa đưa cho cô thêm chút nước vừa hiền trách. Lắc đầu, Giang Hiểu Nhi cảm thấy đầu có chút nặng nề, không khỏi nở nụ cười. Còn tưởng rằng sẽ không bao giờ bị bệnh nữa. Sau khi bị tổn thương về tình cảm, cô đang nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gục ngã nữa. Trong tiềm thức. Anh lại phải đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán cô Hiểu Nhi mới xúc động nói Lần trước em bị cảm vì mưa Lần này em không ngờ Vẫn đổ bệnh vì tình cảm Nhìn thấy dáng vẻ của cô Giang Thành Dương xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta Cô gái ngốc nghếch Nếu như không ốm Mưa gió lạnh thì không bình thường Nó không đáng Khoai mồi của Giang Hiểu Nhi cũng lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm Ừm, um, em biết rồi Em sẽ không suy sụp nữa bàn tay tràn đầy sức mạnh và ấm áp xoa xoa đôi mắt đầy sao của giang hiểu nhi trước đây trước đây em bị bệnh phải tự mình lo bây giờ đỡ hơn rất nhiều có anh trai chăm sóc em sẽ nhanh ổn thôi đây là tiểu công chúa đáng tự hào của giang ra gia. giang thanh dương đứng dậy nói anh giúp em lấy chút cháu hôm nay anh sẽ cùng em ở nhà vừa định nói không cần thì giang thanh dương đã xoay người đi về phía cửa nhìn bóng dáng cao lớn trong lòng giang hiểu nhi ấm áp may mà ba mẹ không có còn có anh trai tự an ủi mình giang hiểu nhi đã cân bằng được phần nào cảm xúc cảm thấy dễ chịu hơn ăn xong mấy bữa này cô yên tâm ngủ ở nhà buổi chiều tỉnh dậy thì cả người tràn đầy năng lượng lại đo nhiệt độ thấy cơn sốt đã biến mất giang thành dương cũng yên tâm anh đã nhờ một người lo việc dọn dẹp và nấu nướng anh sẽ đầu tư một phần vào số tiền đó trước khi bố mẹ trở lại để bố quản lý dù sao thì ông đã làm sự nghiệp cả đời cũng không thể biến mất như thế này em nghĩ thế nào vâng thôi nếu như em có thể giúp được gì thì cứ lên tiếng em bây giờ là trụ cột nhỏ của anh là tiểu thiên phú chọc vào trán của cô giang thành dương nói từ nay về sau không được phép tự tiện ra ngoài nữa em hôm nay sẽ đến quán được nghe thấy tiếng xe rời đi giang hiểu nhi khẽ nhếch môi nhàn nhạt, nhạt lui về phía sau Từ khi đổi thẻ căn cước thành tàng mễ, cuộc đời của cô đều chặt khỏi quá khứ. Bạn bè của ngày hôm nay, ngoại trừ một số ông lớn, đều là những vũ công cá tính. Mặc dù cô ấy có thể nhảy, nhưng đối với vòng tròn này, cô thật sự là rất mâu thuẫn và cũng có nhiều chuyện không rõ ở bên trong. Vì vậy, những người bạn trong vòng tròn này, cô chưa từng có tình bạn sâu đậm. Mở quy chat, không ngờ có thể quét được trong vòng bạn bè, cô ấy đăng một bức ảnh tự sướng. Lấy những viên thuốc và trái cây trên bàn kèm theo dòng chữ ốm, đau khổ Theo thói quen lướt web lúc cảm thấy nhàm chán vừa quay lại và đột nhiên có một chia sẻ thông báo đã được xem Phùng Thiếu theo đuổi cuồng nhiệt các nhà thiết kế Nhìn chằm chầm ba giây đồng hồ Giang Hiểu Nhi vẫn không có bấm vào Đột nhiên có tin nhắn của Phó Tân gửi tới hỏi cô về việc gặp cô ấy Không dám chậm trễ Giang Hiểu Nhi vội vàng ngăn cản Không sao, tôi chỉ là cảm sốt thôi Ngay khi ông ta quay lại Một thông báo mới khác lại xuất hiện Đếm ngược đám cưới Lễ hội khách sạn Phùng Thiếu Không kìm được, rằng Hiểu Nhi vẫn nhấp chuột xem qua Đó là tin tức tối hôm qua Có hai người vào khách sạn Có người tổ chức tiệc cốc tay Có người từ sáng sớm với quần áo của Phùng Dịch Phong Có hơi... Trong nháy mắt, Giang Hiểu Nhi cũng lướt qua các tiêu đề liên quan Yêu em từ cái nhìn đầu tiên Phim bom tấn của Phùng Thiếu tình yêu hôn thê hòa hòa phủng thiếu muốn lấy lòng hôn nhân giàu có tình yêu hay lợi ích niềm đam mê cuối cùng khách sạn yêu kéo dài giang hiểu gì ánh mắt sẽ có chút híp lại trong lòng cũng có chút chìm xuống lập tức tắt máy và cô sẽ không bao giờ tưởng tượng được một nửa số tiêu đề thực sự là về phủng nhất đình nhưng bể nước trong tim cô đã hoàn toàn bị vẩn đục và bị đảo lộn tâm trạng của cô ấy đã rất chán nản Vì vậy, liên tiếp mấy ngày Cô đến cửa hàng kinh doanh Làm việc, buổi tối đến thiên đường tình khiêu vũ Ít nhất, nó có thể duy trì bình tĩnh trong cô Sau thời kỳ khó khăn nhất Trong nháy mắt đã đến ngày mùng 10 tháng 10 Tin tức về đám cưới của vùng Thiếu Đã bay khắp bầu trời Tại khách sạn nghỉ dưỡng ven biển Một đám cưới hoành tráng và đặc biệt Được diễn ra theo phong cách giản dị Tất cả thiết kế đều sử dụng màu trắng Hoa hồng trắng Giữa cây xanh, một màu trắng chói mắt Vào trong, Phùng Dịch Phong trong bộ vác trắng, cẩn thận cầm bức chân dung của cô, một mình bước vào hôn lễ vô cùng long trọng. Trong số những người có mặt, có bạn nội, có người nhà họ Phùng và một vài người huynh đệ mà anh thân thiết. Đối với anh, đây đã là một đám cưới hoàn hảo, không hối tiếc. Những người thân thiết nhất và quan trọng nhất của anh ấy đang ở đây, thiếu sót duy nhất là cô dâu của anh. Ngày này, Giang Hiểu Nhi đóng cửa ở nhà nhìn bầu trời xanh bên ngoài cửa sổ khi màn đêm buông xuống giang hiểu nhi cũng tỉnh táo lại không khóc không đau sau khi ăn cái gì đó chăm sóc bản thân cô tới thiên đường tình bên kia ban đầu tiệc cưới ba ngày cũng chỉ có một ngày do sự thay đổi này ngay cả khách mời cũng là do phùng nhất đình quản gia cử đến phùng dịch phong tâm trạng trầm xuống ngày này trên mặt hiện rõ vẻ phiền muộn trong phòng rót rất nhiều rượu Dường như chỉ có rượu mới có thể đèn nén sóng gió trong lòng anh Không ngờ tân hôn lại như thế này Trên lối đi, dàng ngày và Phùng Hàm Hương đi cùng nhau Hai người bộ dạng khó coi, lầm bầm nói Phùng Hàm Hương vẫn không kìm lòng được bất quá vẫn là nữ nhân này Thật sự là chết rồi cũng không yên Mẹ, anh ta rõ ràng vẫn rất quan tâm đến cô ta Nhưng scandal kia Ai mà biết được chứ Nói như thế nào thì nói Rốt cuộc chuyện không còn ở đó nữa chỉ là không ngờ anh ta lại thực sự làm một lễ cưới cho cô ta, thật là xui xẻo. Hôn lễ này sao lại kỳ quái như vậy? Nhưng dù sao thì cả bà nội và ba phụng đều ở đó, hai người thờ phảo nhẹ nhõm. Còn với những người khác, cảm xúc của đám cưới này ngoài nỗi buồn, sự đau lòng và tiếc nuối thì còn có cả sự xúc động. Ngay trong khoảnh khắc phùng nhất định vừa này ra ý định đạt được giấy chứng nhận, trong đầu anh chợt lóe lên một hình bóng màu đỏ. Anh luôn cảm thấy đám cưới buồn này, Phùng Dịch Phong lại vui vẻ. Sau khi tiễn mọi người rời đi, Phùng Nhất Đình liền đến phòng của Phùng Dịch Phong. Anh hai, anh không sao chứ, bọn họ đều đi rồi, bà nội rất lo lắng cho anh. Đưa tay cho anh, Phùng Nhất Đình đứng dậy giúp anh rót một cốc nước. Phùng Dịch Phong ý thức rất rõ ràng, đưa tay ra, vỗ nhẹ lên vai của Phùng Nhất Đình. Không sao đâu, anh không có sao hết, đừng lo lắng cho anh, hôm nay hẳn là một ngày vui vẻ. Buồn mà vui. Sau khi nâng ly rượu chúc mừng và uống cạn, Phùng Dịch Phong nói, hôm nay cảm ơn cậu đã vất vả, về nghỉ ngơi sớm đi. Vâng, hãy gọi cho em bất cứ lúc nào, nếu như anh có bất cứ điều gì. Anh vỗ hai bàn tay vào nhau rồi cười, sau đó Phùng nhất Đình xoay người rời đi. Anh biết điều mình cần lúc này là im lặng trong phòng ở được một lúc, phùng dịch phong đứng dậy rời đi. suốt quãng đường trở về thành phố, phùng dịch phong cảm thấy có chút hụt hẫng và hoảng sợ. lập tức kéo cà vạt đậu xe ven đường, chọn một công viên ven đường, mặc ngôn dừng xe. phùng dịch phong xuống xe hút một điếu thuốc. cách đó không xa, mặc ngôn cũng xuống xe nhưng không có tới gần. nhìn bóng dáng cô đơn của anh nhàn nhạt thở dài. trở lại xe lần nữa, phùng dịch phong rõ ràng đã tỉnh táo rất nhiều nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ tay vô thức chạm vào chiếc nhẫn động tác nhẹ nhàng theo thói quen giống như đang vuốt ve người mình yêu vậy khi ý thức rõ ràng lòng người càng thêm trống rỗng cô đơn khao khát lại như xiềng xích hơi thở đột nhiên có cảm giác nghẹn lại khi tầm mắt vô tình xoay chuyển phùng dịch phong đột nhiên nói chờ tôi đến thiên đường tình tôi muốn uống một ly Mạc ngôn không nói gì, lựa chọn rẽ ở ngã tư, xe chậm rãi dừng ở cửa. Phùng Dịch Phong đã phù đầu nói, anh về nghỉ ngơi đi, không sao đâu. Vừa dứt lời, anh đã đầy cửa bước xuống xe, quần áo đã đổi lại thành màu đen. Phùng Dịch Phong lôi kéo bộ dáng tiểu tụy đi vào thiên đường tình. Theo thói quen, anh muốn ngồi chỗ quen thuộc, nhưng phát hiện ra đã hết chỗ, chỉ có thể ngồi ở chiếc ghế Kiều phòng riêng đắt tiền nhất trên bục cao. Đặt bộ vát xuống, anh không cầu kỳ nữa, và mở một chai rượu vang thượng hạng, một số đồ ăn nhẹ và hoa quả, và chiếc cà vạt đã bị xé lòng một lần nữa. Bên tai truyền đến tiếng nhạc trống ồn ào, tâm tình cũng có vẻ bình tĩnh hơn một chút. Trong khi đang chết chìm, thì một chàng tiếng reo hò và tiếng la hét đột ngột vang lên, tang mễ, tang mễ. Từng chàng vỗ tay nồng nhiệt, tiếng hò xeo, cái tên quen thuộc đột nhiên lọt vào tay. Suy nghĩ của Phùng Dịch Phong cũng đứt quãng tang Phùng Dịch Phong bất giác, lại chạm vào chiếc nhẫn, sau đó chậm rãi mở mắt ra, tầm mắt bất động. Bởi vì sân khấu lúc này tối đen như mực, nhưng lại có một bóng huỳnh quang giống như mỹ nữ, nhẹ bay lơ lửng Tuy rằng chỉ có thể là đường nét cơ thể của phụ nữ, nhưng không biết tại sao, Phùng Dịch Phong luôn luôn có thể gửi thấy hơi thở quen thuộc, tim đập thình thịch, không thể giải thích được. Vũ điệu hình quang này nó rất đặc biệt, không có gì ngạc nhiên khi sẽ có rất nhiều người ở đây. Chỉ cần nhìn thấy bóng lưng này, anh đã rất phấn khích. Hai mắt bất giác mờ to, cảm giác quen thuộc càng ngày càng mạnh. Tại sao chứ? Có chuyện gì vậy? Tại sao vừa nhìn thấy được bóng dáng của cô, anh lại có cảm giác kỳ lạ như vậy? Một loại không tự chủ được nhói lên. Anh đột ngột lắc đầu, nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra, phùng dịch phong. Nền của S ban đầu có vẻ là cỏ xanh lơ lửng, giờ đã biến thành một làn sóng ngang màu xanh lam. Âm nhạc rõ ràng đã chậm lại, khác hẳn với vẻ quyến rũ và gợi cảm của con rắn. Lúc này, cô tiên cá màu trắng như đang ngồi trên tàng đá trên bãi biển với mái tóc của mình, động tác uyển chuyển như đang nói với một cô gái êm dịu trong mơ, hành động không còn ngông cuồng như thể hiện một chút ngại ngùng, tang tì, tang tì. Vô tình, ánh mắt bị thu hút vào quá khứ. Phùng Dịch Phong còn chưa khôi phục lại cảm giác. Nhạc vũ đã dần dần kết thúc. Kèm theo tiếng động, đóng cửa, nghỉ ngơi. Nốt nhạc cuối cùng rơi xuống. Đèn xung quanh cũng sáng rực lên. Ngước mắt lên, chỉ thấy một bóng người. Nhìn mặt người phụ nữ, Phùng Dịch Phong đột nhiên đứng lên. Trực tiếp đẩy ly rượu bên cạnh. Hiểu... Hiểu Nhi trên sân khấu theo bản năng tầm mắt tuần tra một lượt giang hiểu nhi nhìn thấy bóng dáng thật lâu đứng ở một bên ánh đèn trong nháy mắt đột nhiên dừng lại tâm trí cô trở nên trống rỗng trong giây lát hiểu nhi xoay người chạy về phía sau sân khấu động tác có chút gấp gáp đột nhiên định thần lại phùng dịch phong liền vòng qua bàn đuổi theo lúc bước xuống sân khấu giang hiểu nhi chót lọt bởi vì cách đó không xa phùng dịch phong tiến lên mấy bước ở một lối đi Khi đến gần hai đầu, anh khóa chặt cô trong tầm mắt. Hiểu Nhi, là em sao? Trái tim đột nhiên run lên, rằng Hiểu Nhi dưới chân cũng nhanh hơn. Chờ đã, tăng tốc đuổi kịp, nghĩ đến nơi nào, phùng dịch phong lại hét lên, tang tỉ. Như khi anh đuổi ra khỏi lối đi một lần nữa, không có một người phụ nữ nào trong tầm mắt, chỉ còn trong hồi ức một mái tóc đen ngắn trên đầu vai sau khi chạy tới giữa lối đi, phùng dịch phong đã bị mấy nhân viên bảo vệ ngăn lại. thưa anh, anh không thể tiến vào bên trong. phùng dịch phong có chút kích động. tang tỷ, tang tỷ ở đâu? tôi muốn gặp cô ấy. tang tỷ tên là gì? tên thật của cô ấy là giang hiểu nhi có đúng không? thưa ngài, ngài uống quá chén, có nhận ra nhầm người không? tang tỷ là kính ngữ, tên thật là tang mễ, đừng có như vậy. nhưng người đàn ông lên tiếng, trong nháy mắt giống như bị một chậu nước lạnh rội xuống. Phùng Dịch Phong cảm thấy đầu của mình dường như có một chút hỗn loạn. Bàn tay đang nắm áo sơ mi của người đàn ông vô thức buông lỏng Rủi mắt, Phùng Dịch Phong cũng có chút mơ màng. Là bởi vì mới kết hôn, anh nhớ cô ấy quá. Cho nên mọi người đều giống cô ấy sao? Tuyệt vọng quay đầu lại, Phùng Dịch Phong suy sụp rời đi. Trong khe cửa ở một bên, một ánh mắt nhìn theo như bóng mờ trong suốt quá trình. Không dám thở mạnh, Giang Hiểu Nhi hai tay che miệng, đáy mắt là những nhàn nhạt nổi lên một tầng hơi nước mãi cho đến khi tiếng bước chân bên ngoài truyền đi cô mới hoàn toàn im lặng quay lại dựa vào tường ở một bên anh ấy vẫn nhớ cô anh ấy nhớ cô có đúng không từ vừa mới dịu đi lại rung động ngẩng đầu lên giang hiểu nhi không khỏi nhéo chân khoe môi nhếch lên một nụ cười châm biếm lại sát vàng lên mặt mình rồi tỉnh lỡ và tỉnh sâu là hai chuyện khác nhau chỉ cần là một mỹ nữ cô đoán anh ấy sẽ nhớ giống như đã nhớ dung lâm khiết bây giờ nhớ cô đúng là đàn ông như núi đàn bà như nước tình yêu của đàn ông lúc nào cũng điên cuồng nhưng ngắn ngủi còn đàn bà thì dài ngắn luôn mềm yếu có yêu anh ấy không rất nhiều nhưng lại nghĩ hình như có điều gì đó không xứng đáng chỉ có thể nói rằng họ đang theo đuổi những thứ khác nhau cô không nghi ngờ gì nếu anh xuất hiện vào lúc này có thể còn vướng bận chính mình hoặc là ở cùng với nhau nhưng giang hiểu nhi cũng biết loại này cùng nhau say mê rất ngắn ngủi tiêu đề của bài báo cáo đột nhiên xuất hiện trong tâm trí cô say mê và tận tâm thật là một định vị chính xác chậm rãi nhắm mắt lại trai tìm của giang hiểu nhi âm thầm đau đớn sau đó lại chậm rãi chống đỡ thân thể rốt cuộc hai người không phải là một loại người mặc dù điều cô muốn không nhất thiết phải tồn tại mãi mãi Nhưng loại tình yêu này quá ngắn ngủi có thể tưởng tượng được rằng nếu như một ngày nào đó, nếu như cô già yếu, bệnh tật, cô sẽ rơi vào thời điểm của ngày hôm qua. Điều gì đang chờ đợi cô ấy đây? Giống như những đôi giày đáng mơ ước dưới chân bạn, chúng quá lộng lẫy và chỉ ba giây lộng lẫy trên sân gấu, mạnh mẽ kìm nén cảm xúc đang trào dâng trong lòng, lúc này lý trí của Giang Hiểu Nhi đã đánh bại cảm xúc từ sâu thẳm trái tim cô không muốn làm ô nhiễm mọi chuyện trong quá khứ bất ngờ đau nhói này lại kéo theo sự mất mát và nỗi buồn ập đến trở lại biệt thự nằm ở trên giường cảm giác này càng thêm mãnh liệt rốt cuộc không biết mình như thế nào có thể chìm vào giấc ngủ ngủ thiếp đi ngày hôm sau khi vùng dịch phong tỉnh lại ánh mặt trời đã soi rọi nằm ngừa trên giường trên người nồng nặng mùi rượu Bộ quần áo cũng không cởi ra, liền đứng dậy. Vầng chán, những dòng chữ chợt hiện lên trong tâm trí. Khuôn mặt quen thuộc, bóng lưng quen thuộc. Và cuối cùng, đã chuyển sang một kiểu tóc lạ. Đi không được, chỉ cảm thấy mình choáng váng. Phùng Dịch Phong kịch liệt lắc đầu. Thật sự điên rồi. Hiểu Nhi, anh thật sự điên rồi sao? Mấy ngày tiếp theo, Giang Hiểu Nhi mỗi ngày đều trầm mặc không vui. Phùng Dịch Phong thật sự bệnh nặng. Vào ngày này, Sau khi mang tài liệu đến, Mạc Ngôn nhìn thấy một cảnh khác suýt nữa thì thay canh không đổi thuốc. Mà lần này, trọng tâm của anh là ảnh cưới. Đôi khi anh thực sự không hiểu, biết là đau, tại sao vẫn tự hành hạ mình như thế này. Sau khi cầm hồ sơ, anh chậm rãi đi tới. Có phải thật sự không cần thiết phải đến bệnh viện không? Lắc đầu, Phùng Dịch Phong cầm bút, sau đó ký tên vào một tài liệu. Chỉ là hơi mệt thôi, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ ổn. Một mặt rót cho anh cốc nước nóng, Mạc Ngôn kéo ghế dựa nói: Điện thoại anh tắt máy, điện thoại của em nổ tung, anh Phùng ngừng lại một chút, nét cuối cùng được thực hiện, sức lực của phùng Dịch Phong hiển nhiên đã làm lỗ đầu bút trên tài liệu có phần mất kiểm soát. Trầm mặc một lát, anh mới khẽ nói: Trước đây tôi chưa bao giờ tin vào tình yêu không thay đổi, tôi không tin rằng mình sẽ yêu một người phụ nữ nhiều như vậy. Nhưng Mạc Ngôn, cậu có biết không, đã hơn một lần và ý nghĩ này hiện lên trong đầu tôi, còn sống thật là nhàm chán, tôi muốn xuống cùng với cô ấy. Mạc Quân lo lắng định mở miệng, trước đây cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng chưa từng có ý nghĩ như vậy. Tôi nghĩ đây là hành vi của kẻ nhu nhược, hèn nhát và đang trốn tránh trách nhiệm, nhưng bây giờ tôi biết cảm giác không được yêu thương là như thế nào. Tôi làm việc chăm chỉ mỗi ngày, không phải vì tiền, không phải vì tinh thần chiến đấu, Mà là vì tôi sợ nhàn rỗi, tôi sợ cô đơn, đồng thời sợ người khác nhìn thấy tình cảm, người khác chê cười. Có nơi nào dành cho anh trên thế giới này không? Anh cảm thấy đau đớn khi nhìn thấy mọi thứ. Tôi cũng hiểu rằng tôi không thể chết đi, ít nhất thì không phải là bây giờ. Mạc Ngôn nói, vậy còn phải ra tay nữa. Nếu ngã xuống, bà nội sẽ không phải là người đầu tiên sụp đổ. Phùng ra, đừng nhắc tới. Giang Tiểu Thư thì sao, anh sẽ nhớ đến cô sao? Ai sẽ báo thù cho cô đây? Ai có khả năng báo thù cho cô đây? Còn rất nhiều chuyện chờ anh giải quyết ở phía trước. Thấy ánh mắt anh hơi nóng lên, Mạc Ngôn Biết lời nói của mình đã phát huy tác dụng, quét qua đĩa thức ăn chưa đụng tới, cầm một túi bánh ngọt không biết là ai gửi, ném nó cho anh. Một người ăn no không biết rằng một người đang đói. Phong Dịch Phong vốn dĩ không phải là đồ ngọt yêu thích của anh. Nhưng phùng dịch phong vẫn xé ra, mùi vị giống như đang nhai sáp nến, nhưng thái độ của anh đã thay đổi 180 độ. Xứng danh bác sĩ, dù chưa tốt nghiệp, nhưng tôi đã làm không vô ích. Đánh đinh đóng cột luôn, cảm ơn cậu. Trên cuộc đời này, thật đáng có một người đồng chí như vậy. Khen tôi hay làm tổn thương tôi vậy? Tôi đã làm điều đó vì 5% cổ phần của tôi, không có ngài. Thần tài, tôi sẽ lấy tiền như thế nào đây? Cả hai nhìn nhau và mỉm cười, có một đụ cười trên khóe môi. Sau khi bàn bạc một số công việc, Mạc Ngôn đứng dậy rời đi, xuống lầu, nhờ miêu mụ, chuẩn bị đồ ăn một lần nữa cho anh trước khi anh lái xe đi. Ở trên lầu, Phùng Dịch Phong đứng dậy và trong phòng tắm tắm rửa cạo râu, dọn dẹp từ đầu đến cuối, cả người như trở về đầy sức sống, hoàn toàn mới